Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái đàn ông ở trên giường bệnh, cha của cô. Ánh mắt dịu dàng, lặng lặng nhìn chăm chú vào cô. Bàn tay ấm áp, chậm rãi vuốt ve đồ của cô. Ông mím môi, không nói một câu. Nhưng tình yêu thương dành cho cô lại rõ ràng như vậy. Thật là xấu xa, cha làm sao có thể đáng kết như vậy chứ? Sợ hãi nối tiếp, sợ hãi, như là kim châm vào lòng cô thật là đau đớn. Đôi mắt nóng rực, nước mắt bất cứ lúc nào cũng có khả năng làm vỡ đen. Vì sao không nói cho con biết? Cô dừng đôi mắt đầy lệ cất tiếng hỏi. Nói cho con. Sau đó để cho con khóc giống như bây giờ sao? Nhưng mà... Nì, nì à. Hãy nghe cha nói. Điều cha không hy vọng chính là nhìn thấy con khóc Chỉ cần có thể làm cho con cười. Cho dù muốn bắt cha phải hái sao trăng, cha cũng đều nguyện ý. Dư Vũ cảnh dịu dàng nói. Điều là tại cha làm hư con cả. Cô nằm trước ngực của cha khổ sở bật khóc Ông thơ. Cha bị mắc bệnh ung thư đã là thời kỳ thứ hai. Bởi vì sợ bản thân rốt cuộc không thể bảo hộ cô con gái quật cường này, đành phải nhanh chóng giúp cô tìm một người đàn ông đáng tin cậy để cho người đàn ông này có thể thay ông gánh vác trách nhiệm bảo hộ cho cô. Cha, cha có còn trách con sao? Những năm gần đây con kiêu căng tùy hứng như vậy, lại còn thường khiến cho cha đau đầu, cố ý tìm vận vức cha cha, cha không trách con sao? Đã con ngốc này, cha làm sao có thể trách con chứ? Cha biết nên nì, nì của cha là cô gái tốt nhất trên đời Là cha đã làm cho con thất vọng rồi Đây chính là sự trừng phạt dành cho cha Dư phố cảnh cất tiếng thở dài. Đừng rợi xa con mà Làm ơn đừng rợi xa con Cô nắm chặt lấy bàn tay của cha Vàng tiếng cầu xin Nghĩ đến người cô thống hận nhất Kỳ thật lại là yêu thương nhất Nguyên nhân vì vô cùng yêu thương Mới có thể dùng khắc hận càng sâu để mà che xấu Hoàn Đừng khóc Cha sẽ đáp ứng con Cho gì chỉ còn có một chút hy vọng, cha cũng sẽ đều nhận trị liệu. Cha sẽ không dễ dàng rời xa con, đừng khóc nữa. Nhẹ nhàng vỗ về nữ nhi bảo bối, ông vừa yêu vừa thương này. Không sợ đâu cha, con sẽ chăm sóc cho cha. Cha đừng sợ mà, cô cất lời an ủi cha. Nói cho cha biết, đường tuyển đối xử với con có tốt hay không ha Cô gật đầu như là đào tỏ nói. Ừ, anh ấy đối xử với con rất tốt. Cha, nhưng tại sao trước kia cha lại lựa chọn anh ấy chứ? Ai, một công trình lớn Đem toàn bộ người trong sạch lên ra lựa chọn Từ bảng cấp ra thế bối cảnh Bề ngoài năng lực biểu hiện đến cá tính Mỗi một chi tiết nhỏ Cha đều xem xét rất là cẩn thận Sau đó mới tuyển được đuyền tuyển đó Dù sao người con trai này Tương lai chính là người thay thế cha Bảo hộ cho cô con gái của cha Lại còn giúp con ổn định tập đoàn phố cảnh Không thể nào quá tệ được Nhìn ra được sự vô cảnh đối với ánh mắt nhìn người của mình Là vô cùng hài lòng Chả không sợ rằng anh ấy không thích con sao? Sợ chứ, cực kỳ sợ. Nhưng dù sợ cũng không có biện pháp. Lúc ấy chả làm theo suy nghĩ tệ nhất. Nếu như ngày này không thể yêu con, nhưng cậu ta có thể làm được ít nhất cũng chính là chăm sóc cho con. cha muốn đó chính là cậu ta, cho nên mới quyết định đem con giao cho cậu ta. Nhưng rất là mạo hiểm. Đây người, vốn chính là tràn ngập mạo hiểm. Không đi mạo hiểm, làm thế nào đạt được điều trân quý đó chứ? Nini à, Cha biết con vẫn thẩm oán hận cha không chăm sóc tốt cho hai mẹ con con. Cha cảm thấy thật sự có lỗi. Cha đợi này, thiếu nợ ba người sâu nhất chính là mẹ con và dì của con. Còn có con nữa. Nì, nì à, cha có chuyện này muốn cầu xin con. Nếu như thực sự có một ngày như vậy, hãy giúp cha chăm sóc tốt cho dì con có được hay không? Cha hẳn phải tự mình chăm sóc cho dì chứ. Cha làm sao có thể bỏ mặc ba ấy được. Còn mặc kệ, con mới không đáp ứng cha đâu. Cô cự tuyệt đáp ứng bởi vì sợ hãi rằng Sau khi đáp ứng rồi cha sẽ rời xa cô Được Cha sẽ tự mình chăm sóc Nhưng là thời gian này cha muốn nằm viện trị liệu Còn có rảnh thì về nhà cùng gì Ăn cơm trò chuyện có được không hả Cô gật gật đầu đáp ứng lời thỉnh cầu này Giữ vui cảnh vui mình ôm cô vào lòng Nini à Bỏ bối tiểu Nini của ba còn mấy con và là tiểu Nini Con đã trưởng thành rồi Về sao con sẽ chăm sóc cho cha Cho gì Chăm sóc cho mẹ Con sẽ chăm sóc tận tốt cho mỗi người ở bên cạnh con Cho nên mọi người đều phải khoe mạnh, nhận chăm sóc của con có được không? Được, cha biết mà. Cha, con yêu cha. Cô gắt cao ôm chặt lấy cha. Tình cảm cha con con gái đóng bằng hơn 20 năm, suốt cuộc ngay trong khoảnh khắc bằng tuyết đã bắt đầu tan. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ chuyện Giảng có con để ly hôn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe